Chương 6 Biệt Ly Khi Caesar đang chìm đắm trong dòng tay u yếm của Cleopat và phong cảnh sơn thủy hữu tình của dòng sông Điên, ông lưu luyến Ai Cập không muốn trở về La Mã. nhưng đó tàn quân của Pampi và những phần tử phản đối Caesar trong diện nguyên lão có cơ hội đó nổi dậy. Chúng tập trung lực lượng ở một nước thuộc địa, thuộc khu vực Bắc Phi, chiêu binh Điện Mã, trở thành một đội quân điên hợp hùng mạnh, gồm 14 quân đoàn, 120 do chiến và 400 thuyền chiến. Kẻ đứng đầu đạo quân của lực lượng chính trị này là một cựu thành viên của diện nguyên lão La Mã, Cato Marcus Boxius. Cato Marcus Boxius Con là đời sau của một thành viên diện nguyên lão La Mã. Để bảo vệ cho truyền thống Cộng hòa La Mã, ông nội của Cato đấu tranh kiên quyết với chính quyền độc tài, các Cactas. Cuối cùng các Cactas cũng thất bại. Từ đó bắt đầu từ đời Cato Mắc Cút, Pocci Cút Cha. Các thành viên của gia đình ông ta có vị trí quan trọng trong diện nguyên lão. Cato cũng là nhân vật kiên quyết phản đối chế độ chuyên chế độc tài và chống lại chế độ điên minh tâm hùng trước đây của La Mã. Thời gian đầu nổi tiếng, Pampi đã cầu hôn cháu ngoại của Cato con nhưng bị ông ta từ chối khiến Bambi bị mất mặt. Hiện tại, Cato Con rất lo lắng cho cục diện và tương lai của La Mã, luôn bất mãn với việc chấp chính của Caesar cũng như quan hệ giữa Caesar và Cleopatra. Cato Con là một lãnh tụ chính trị đầu óc thông minh. Ông nhanh chóng tập hợp được một lực lượng hùng hậu chống lại Caesar. Hơn nữa, Cato Con là một người thanh niêm chính trực nghiêm khắc, Không tham ô hũ bại Không không lưng uống gối Điều này rất ít thấy Ở các thành viên khác của diện nguyên lão Nên ông rất được lòng dân Để đạt được mục đích chính trị Cùng với việc chiêu binh đại sĩ Ông ta còn thành lập Một diện nguyên lão mới Phân chi quyền lực với diện nguyên lão của Caesar Dòng đất Tiểu Á Cũng xuất hiện những mối lo ngại mới Những liên minh trước đây với Pampi là quốc dương của Bosch-Burus. Nhưng cơ hội này ánh chiếm thủ đô của nước này, thông tính thuộc địa, Pitinia của người La Mã. La Mã cũng rơi vào tình trạng loạn lạc liên miên. Tướng Antonius của Caesar trấn giữ La Mã cũng bị thất thủ. Các phe phái ở La Mã liên tục tranh giành quyền lực với nhau. Tình hình trở nên rối ren. Antonius và phe phái diện nguyên lão lập tức kỷ thư cho Caesar Rất nhiều sứ giả được phái sang Ai Cập và thành Alexandra. Nhưng Caesar không có trong thành Alexandra. niềm hy vọng của người La Mã đang bị Cleopat mê hoặc trên chiếc du thuyền ở sông Ninh. Thông tin này được báo về La Mã. Mọi người rất lo lắng, kinh ngạc và căm phẫn. Dư luận La Mã xôn xao. Một nữ hoàng như thế nào mới mê hoặc được Caesar? Kẻ thù đang tập hợp xung quanh biên giới của La Mã. Nếu chúng nhân cơ hội này tiến quân vào La Mã Thì kết quả sẽ khôn lường Xê xa, niềm hy vọng của La Mã Lẽ nào người làm lãng phí Giận may và tài năng của mình như vậy sao Lẽ nào Ngài quỷ hoại tương lai của La Mã như vậy sao Ngài đúng là thật khô đồ Thật không thể tin được Xê xa Ngài là người chinh phục dung quốc gai cầm Là người làm chủ số phận của mình Từng làm chủ hàng dạng dạng người làm chủ dẫn mệnh của thế giới nhưng giờ đây vận mệnh của Ngài lại phụ thuộc vào một người đồng bà như vậy hay sao? Từ xưa đến nay anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân Trong lịch sử đã có biết bao anh hùng hào kiệt oai phong lãm liệt nhưng đều bị thất thủ dưới tay các mỹ nhân gây ra rất nhiều bi kịch đau lòng Quan sát cách chầm sao trên trời có thể thấy điềm báo không lành thế giới tất sẽ có sự biến đổi lớn Cần phải nhanh chóng chuẩn bị ứng phó với các biến cố Toàn bộ Dương quốc La Mã Chìm trong những tin đồn và sự lo lắng bất an Binh sĩ và thuộc hạ của Caesar hy vọng Sẽ xuất hiện một kỳ tích mới Cầu mong thống xoái của họ mau chống bừng tỉnh Một đoàn người gồm có các thuộc hạ Và thân tính của Caesar tự tổ chức Ngày đêm dựt biển tiến thẳng đến thành Alexandra với hy vọng có thể lôi được César danh chóng quay trở về La Mã. Một buổi chiều mùa đông năm 47 trước công nguyên, khi César cùng với người tình của mình Cleopat quay trở về thành Alexandra, tại đó hàng loạt sự việc rối rắm đang chờ ông về để giải quyết. Các thuộc hạ của César kêu cứu. Xin hãy tỉnh ngủ đi, César tướng quân, ngôi báo của người đang bị đe dọa nghiêm trọng. La Mã đang rất cần tướng quân. Chúng thần cũng đang rất cần tướng quân. Xin tướng quân hãy cùng chúng thần quay về La Mã. Làm trái ý trời và lòng dân không phải là hành động của Caesar tướng quân. Tướng quân đã nổi tiếng thế giới. Lẽ nào tướng quân lại hồ đồ như vậy? Lời kêu cứu của đám thuộc hạ đã thức tỉnh cơn mơ tình và thôi thúc chí khí anh hùng của Caesar. Kéo ông trở lại với cuộc sống thực tại. Caesar hiểu rằng Nếu cứ bỏ qua ngoài tay mọi việc như vậy Thì mọi lời kêu gọi và hành động sau này sẽ không có giá trị Cảm ơn sự trung thành và nhắc nhở Của các vị danh dự của chúng ta Và tương lai của La Mã Cao hơn tất cả Xin mọi người yên tâm Ta vẫn là người anh hùng trong mắt mọi người Xin hãy cùng chiến đấu với ta Mọi người rất vui khi nhìn thấy khí chức anh hùng của Sisa Dù người phụ nữ đó Có hấp dẫn Và kêu gợi đến mức nào Cũng không thể Mãi mãi níu kéo trái tim xê Mọi người thở phào nhẹ nhõm La mã cuối cùng Cũng đã cứu sống rồi Xê-sa hiểu rằng Phải rời xa cleo Mỗi khi nghĩ đến những giọt nước mắt mềm yếu Của người tình Xê-sa thấy rất đau lòng Nên để cleo có sự chuẩn bị về tư tưởng Nằm vô cùng tin tưởng Và yêu thương ta e rằng nàng sẽ khó chấp nhận hiện thực này. Sau ba ngày suy nghĩ do dự, Caesar mới ấp uống nói với Cleopat. Họ phải chia tay. Khi thuộc họa của Caesar, đến Alexandra, trong lòng Cleopat đã có cảm giác bất an. Dường như nàng đã cảm nhận được sự chẳng lành. Quan sát kỹ Caesar, Cleopat phát hiện thấy ông có sự thay đổi bất thường. Ánh mắt của chàng cũng trở nên cương nghị hơn không còn dễ lưu luyến, không muốn dời như trước kia mà quyết đoán, dứt khoát hơn. Mặc dù nàng rất muốn được ở bên Sê-sa, nhưng lại không muốn gặp Sê-sa nữa. Lưu Bát có cảm giác sợ Sê-sa tìm đến bên nàng để nói những lời nàng không muốn nghe. Khi Sê-sa thực sự nói lời chia tay, nàng sẽ rất đau khổ chạy vào vòng tay và ôm chặt lấy Sê-sa như sợ chàng chạy mất. Thần Amin của ta Người anh hùng của thiếp, cuộc sống của thiếp, chàng muốn rời xa thiếp sao? Chàng không cần thiếp nữa sao? Lơ bát nghẹn ngào nứt lên từng tiếng, cơ thể xây xa như mềm ra. Trong đầu miên mang nhìn khóe mắt đẫm lệ của người tình, ông xúc động không biết nói gì. Bỗng nhiên, bên tai xây xa dăng lên giọng nói của người La Mã. Danh tiếng của tướng quân đang suy giảm, ngôi báo của tướng quân đang bị đe dọa. Tướng quân là con chim trên trời, cần phải vỗ cánh tung bay, không phải chỉ dùng dãy trong một quán trời chật hẹp. Xê lắc đầu nghĩ bụng. Xê xa ơi, xê khi chinh phục thế giới, ngươi là một người mạnh mẽ dường như không có đối thủ. Tại sao ngươi lại trở nên mềm yếu như vậy? Xê xa không phải là người háo sắc tầm thường, mặc dù thích những người phụ nữ đẹp, nhưng xê xa vẫn không thể từ bỏ sự nghiệp gắn điềm với những thành công gian dội của mình. Khí chất cao quý đã thôi túc xây xa không ngừng phấn đấu. Ta đã từng rất ghét những kẻ tiểu nhân yếu đuối. Lẽ nào ta lại trở thành người mềm yếu? Thiếu quyết đoán như vậy hay sao? Không, ta không thể chìm nắm mãi trong mê mụi. Xây xa ngẩn cao đầu để lấy lại dũng khí. Lơ cảm thấy mọi nỗ lực đều vô ích. Ông thực sự đã muốn rời xa nàng. Không có xê ra ta sẽ sống thế nào đây? Ai sẽ bảo vệ cho ta? Ai sẽ giúp ta trị vì Ai Cập? Đối phó với những kẻ phản bội nè. Đột nhiên sự đau khổ khiến Cleopat cảm thấy qua mắt, bụng đau nhói. Điều này khiến Cleopat vui mừng. Đây chẳng phải làm vũ khí để giữ chân Xê-sa sao? Xê-sa vẫn chưa biết nàng đã mang thai từ lâu rồi. Tương quân yêu quý. Tướng quân không nghĩ gì đến thiếp, nhưng chàng phải nghĩ đến con của chúng ta. Thiếp đã mang trong mình cốt nhục của chàng. Cleopat vừa cúi đầu, nói với vẻ đau khổ, vừa đưa tay vuốt dê má César. Sao? Nàng đã có con với ta? Thật chứ? César trợn tròn mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại. Tay của César liên tục lây mạnh hai dai của Cleopat. Thân người nàng lắc mạnh từ phía trước ra phía sau, giống như một tàu lá bị gió thổi rụng. Tương quân, chàng làm thiếp đau rồi đấy. đưa Lebat nói rất yếu ớt, đồng thời đưa tay nắm lấy hai tay của Caesar. Tất nhiên là đúng rồi, thiếu không thể tự thủ thai được. Caesar lập tức sung sướng, dơ hai tay lên trời và hét to. Ta có con trai rồi, ta có con trai rồi. Sê-sa dội dàng bế Lô-bát đặt nàng ngồi vào hai chân mình. Lô-bát yêu quý của ta, thật không? Thật không? Sê-sa đã từng quan hệ với một vài người phụ nữ, nhưng chỉ có người vợ cả sinh được một cô con gái. Những người phụ nữ còn lại không ai sinh được cho Sê-sa một đứa con. Ông thấy vô cùng thất vọng, đặc biệt kể từ khi cô con gái duy nhất bị chết. Từ đó càng chán nản hơn, rất nhiều lần Caesar đã hỏi trời cao, tại sao lại bất công với mình như vậy, tại sao không thể cho ông một đứa con, nhất là con trai. Caesar không hiểu tại sao một người tiến tâm lần lẫy như mình, tại sao lại không có một đứa con trai. Ông đã có một gia sản đồ sổ, không biết sẽ để cho ai kế thừa, ai sẽ kế tục truyền thống cao quý của gia tộc nhà Caesar. Đôi khi César nghĩ đến một người, người đó là con trai của chị gái ông, nhưng cậu ta sức yếu. Trong người nhiều bệnh tật, tính cách mềm yếu làm sao làm được việc lớn. Nay Cleopat đã đem đến cho César một niềm hy vọng, kéo dài sự nghiệp vinh quang của ông. Thử hỏi tại sao César không vui cho được. Ai dám chắc rằng đứa trẻ sắp chào đời kia sau này không trở thành quân dương của La Mã? Caesar sẽ có một tương lai tươi sáng Trong mắt Caesar cả thế giới Không ai sánh bằng Cleopatra Thấy Caesar vui mừng như vậy Cleopatra cảm thấy Giữa nàng và Caesar Lại có thêm một sợi dây kết nối nữa Người anh hùng La Mã này Cũng có rất nhiều điểm yếu Cũng giống như bao người bình thường khác Trong lòng Caesar Luôn lo lắng Về việc kéo dài sự nghiệp của mình Caesar hi vọng sự nghiệp dễ dàng của ông sẽ được tiếp tục duy trì ở thế hệ sau trường tồn dĩ nhiễn Cleopatra dân cơ hội đó liền hỏi Caesar chàng còn muốn quay về La Mã nữa không điều này Caesar định ôm Cleopatra vào lòng xoa nhẹ tay vào bụng nàng không biết trả lời thế nào một lúc lâu sau Caesar mới nói Cleopatra yêu quý hãy nghe ta nói ta đã hứa với các bạn của mình mọi người được kịp giọng vào ta quân tử nhất ngôn Hơn nữa, La Mã đang rất cần ta quay về. Hãy để cho ta quay về La Mã. Đợi đến dẹp yên được La Mã, ta sẽ nhanh chóng trở về bên nàng. Nàng đã mang trong mình giọt máu của ta. Ta không thể bỏ mặt nàng được. Nói xong, Sisa hôn lên tráng của Cleopat, giống như đang vỗ dành một đứa trẻ. Cleopat thở dài một tiếng. Nàng biết rằng đàn ông vốn rất quyết đoán và dứt khoát. Hơn nữa, Sisa lại là một anh hùng. Chàng có sự nghiệp, có bạn và có mảnh trời riêng của mình. Cả đời chỉ cuốn quýt bên nàng là điều không thể. Giống như những người bạn của chàng đã từng nói, chàng là một con chim dạng, cần phải xải cánh bay trên bầu trời rộng lớn. Tổ ấm chỉ là nơi nghỉ chân trong chốc lát. Cuối cùng chàng cũng sẽ ra đi. Lý trí mách bảo nàng. Đó mới là một người đàn ông thực thụ. Tình cảm để mách bảo nàng, không nên để xây xa rời xa nàng. Không biết đôi mắt nàng đẫm lệ từ lúc nào. Thôi nào, Cleopat yêu quý của ta, đừng buồn nữa, hãy đợi ta trở lại. Ta sẽ bù đắp cho nàng gấp 10 lần. Xê động viên Cleopat, dùng khuôn mặt đầy râu ria của mình áp sát vào má nàng. Cleopat vẫn xúc động và khóc nước nở trong dòng tay ô yếm của Xê Một lát sau, Cleopat mới ngẩn đầu lên nói với Xê Lê Bách yêu quý của ta nếu chàng thực sự yêu thiếp chứng minh tình yêu của chàng dành cho thiếp xin chàng hãy đợi đến khi tiếp sinh con xong chàng mới quay về La Mã đứa trẻ sẽ rất đáng thương khi sinh ra không nhận được nụ hôn của người cha sẽ không cát lợi lần đầu tiên thiếp sinh nở thiếp thực sự rất sợ nước mắt của Lê bát lăn dài trên hai gò má Đôi tay mềm mại của nàng níu chặt lấy bờ chai của Caesar. Cleopat yêu quý của ta. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Đừng sợ hãi gì cả. Có Caesar ta ở bên cạnh nàng, tất cả sẽ bình an du sự. Caesar trịnh trọng tuyên bố với Cleopat. Cleopat thật lòng không muốn rời xa Caesar. Nhưng sự lo lắng và buồn phiền của nàng còn có một nguyên do khác quan trọng hơn. Quyền lực của nàng không ổn định rất cần người ủng hộ. Tình hình trong nước của Ai Cập cũng chưa thật sự ổn định, vẫn còn nhiều thế lực phản đối nàng. Mặc dù nàng đã đổi trên đầu chiếc dương miệng nữ hoàng, nhưng nó có thể bị tước bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, so với các nước xung quanh, Ai Cập không mấy tiếng tâm, chỉ là một nước buôn bán. Do đó, Lê Bách rất cần người ủng hộ giúp đỡ. xê mê muội nàng, nhưng Xê-xá cũng chỉ là tình nhân của nàng. Ước mơ của nàng là gắn bó cuộc đời mình Chiếc vị quân dương của La Mã Giữa tình yêu Và sự gắn bó máu thịt những có khoảng cách Chỉ có con đường duy nhất Đó là phải tạo dựng cho mình Một vị trí hợp pháp Trở thành vợ hợp pháp của César Tuy nhiên không đợi Cleopat Nói ra suy nghĩ của mình César liền nói Cleopat yêu quý của ta Đừng nói gì nữa Đợi đến khi ta quay về Rồi hãy nói tiếp ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Nàng muốn lấy sao trên trời ta cũng hái cho nàng. Sau khi trì quản một vài ngày, cuối cùng những người bạn của Caesar cũng yêu cầu ông phải nhanh chóng lên đường trở về La Mã. Trước khi lên đường một ngày, Cleopat cũng kịp sinh nở. Chúc mừng nữ hoàng, đó là một bé trai. Tin mừng này được chuyển tới tai của Caesar đang đóng lòng chờ đợi ở bên ngoài. Ông vui mừng khôn xiếp. Hận một nỗi chàng không thể ở lại lâu hơn được nữa Khi Trashen báo cho sê tin vui này Khuôn mặt của sê nở một nụ cười rất tươi Tướng quân Nữ hoàng xin ngài Hãy đặt tên cho đứa bé Trashen nói với sê Được được Ta sẽ suy nghĩ một chút Ta sẽ suy nghĩ Sê-sa đầu bước tay đi tới đi lui À Hãy gọi nó là Caesarion. Caesarion. Trời. Đúng là một cái tên cương trực, cao quý, vĩ đại. Rasen chạy thẳng vào cung, báo tin này cho Cleopatra. Caesar vui mừng tột độ. Có con ở độ tuổi trung niên, không thể không nói là một tin vui. Cậu bé này giống y trang Caesar hồi nhỏ, tướng mạo giống như cha Caesar của mình. Trên cung mặt của Caesar không giấu nổi niềm vui sướng. Tuy nhiên ngày biệt ly cuối cùng cũng đã đến, Xê-sa đến bên Cleopat, hôn nhẹ lên cung mặt mệt mỏi chờ đôi tay tái nhợt của nàng, và nhẹ nhàng vỗ về sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời. Lòng ông trào với một tình yêu vô hạn, xin Thánh Thần hãy bảo vệ cho con, cục cưng của ta, cầu xin Thánh Thần bảo vệ cho con trai của ta. Cleopat vô cùng đau buồn, nặng cố nuốt nước mắt vào lòng, xúc động nói với Caesar về tâm nguyện lớn nhất của nàng. Tướng công của thiếp, Caesar yêu quý của thiếp, xin hãy để thiếp được làm vợ chàng. Nghe xong câu này, Caesar thấy giật mình. Ông đã có vợ, Cleopatra cũng biết điều đó. Người vợ hợp pháp, Capaia đang ở cung điện Vetino La Mã đang chờ ông trở về. Người phụ nữ quý tộc này rất hiền từ đông hậu, không đỡ giết hại một con côn trùng ông nở lòng nào bỏ nàng để lấy Cleopat Campacha mềm yếu như vậy ông cần phải bảo vệ nàng một trong những quy định nghiêm ngặt của diện nguyên lão đó là nghiêm cấm người quý tộc La Mã kết hôn với người nước ngoài Caesar là một viên quan chấp chính lẽ nào vi phạm quy định này hơn nữa Cleopat là một nữ hoàng và đã có chồng mặc dù mọi người đều biết rõ rằng Cuộc hôn nhân giữa nàm với quốc dương tô 14 chỉ là hữu tranh du thực Là thành viên trong dương triều tô li cũng phải tuân thủ các quy định truyền thống của gia tộc Xê-xa hiểu rằng Người Ai cập có thể chấp nhận một nữ hoàng Có người giúp đỡ ủng hộ đứng sau Nhưng họ tuyệt đối không cho phép nữ hoàng của họ Có một người chồng La Mã Xê-xa cảm thấy lơ làm việc thêm về tình cảm Caesar biết rất rõ, không thể đáp ứng yêu cầu này của Cleopatra. Mặc dù ông nhận được tình yêu chân thành và sâu sắc từ phía Cleopatra, và tình yêu mà mình dành cho nàng, không đỡ để cho Cleopatra quá đau khổ, Caesar không dám nói gì mà dự dàng quay lưng bước đi. Cleopatra là một người phụ nữ khác thường, nàng luôn nhìn rất rõ hiện thực trước mắt và tương lai của mình. Nàng có thể tính cầu nghị tình của mình Nàng có khả năng nhìn nhận đánh giá cả thế giới Hiểu rõ con người Sê-sa Sê-sa là người có hoài bảo lớn lao Luôn coi danh dự và sự nghiệp cao hơn mọi thứ Nhưng hoài bảo của Leopat Không kém gì Sê-sa Nàng muốn chấn hưng Ai Cập Xây dựng lại một đế quốc Macedonia hùng mạnh Cảm ơn thần amen Đã ban cho nàng sê Nàng đã tận dụng được sê buộc ông ta phải khôi phục lại ngôi dị cho nàng. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Nếu có một ngày nàng kết hôn cùng vị tướng quân La Mã này, thế giới cũng sẽ biến thành một đồ chơi trong tay nàng. Giọng nói của Lê Bát rất dịu dàng, nhưng lý luận rất sát sảo. Xê-xá tướng quân, thiếp hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của chàng, nhưng thiếp thật tiếc cho chàng. Tài chàng đủ để chàng thống trị cả thế giới. Nhưng chàng thiếu hoài bảo đó Xin hãy tin vào sự trung thành của thiếp Tình nhân Và làm vợ chàng Thiếp có một dương quốc giàu có Tài sản của thiếp Cộng với tài năng của chàng Thì thế giới này Không có việc gì Là chúng ta không thể làm được Xin chàng hãy suy nghĩ cho kỹ Vì tương lai của chúng ta Vì giọt máu của chúng ta Con trai của chàng Hãy đồng ý lấy thiếp làm vợ Cleopas vô cùng xúc động, nằm vẽ ra một diễn cảnh tươi sáng trước mắt Caesar. Tuy nhiên Caesar vẫn thản nhiên như không, Caesar rất cảm phục sự trung Trinh và tầm nhìn xa trong rộng của người tình. Tuy nhiên, nước Cộng hòa La Mã sẽ không cho phép quân dương của mình kết hôn với nữ hoàng Ai Cập. Người La Mã không muốn xây dựng một chế độ độc tài. Trong lòng Caesar luôn nghĩ như vậy, nhưng miệng thiệp vẫn nói, ta sẽ suy nghĩ yêu cầu của nàng. Nói xong câu nói đó, Sê-sa ôm cleo Bát một lần cuối và ra đi trong ánh mắt thất vọng của nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vì trực giác mách bảo nàng rằng những lời nói vừa rồi của nàng đã khiến Sê-sa động lòng. Mặc dù hai người chưa chính thức đính hôn, nhưng cleo Bát vẫn tin rằng đứa con trai giữa nàng và Sê-sa sẽ giúp nàng thực hiện được ý tưởng của mình ta nhất định phải trở thành vợ chính thức của vị quân dương La Mã. Khi đoàn quân của sê quốc dần, cung điện Ai Cập đột nhiên trở nên trống vắng. Lưu Bát ngày nào cũng tưởng tượng ra hình trình của sê Và khi ông về đến La Mã, cổng thành La Mã sẽ mở rộng đón chào chủ nhân của họ. Nhưng nếu một ngày đầu đó, ta chính thức trở thành vợ của sê không biết cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Lơ Bát nghĩ lúc đó họ sẽ chinh phục tất cả các nước cùng giao trở thành hoàng đế của thiên hạ mọi người nhìn thấy một nữ hoàng xinh đẹp đứng bên cạnh Sê-xap dĩ đại vui biết dần nào nàng có thể tự hào nói với tổ tiên của Dương Triều tô rằng nàng đã tạo ra sự quy hoàng cho Ai Cập người Ai Cập không còn phải phục tùng người La Mã nữa thậm chí người La Mã Phải nghe lời một nữ hoàng như nàng. Nghĩ đến đây Cleopat bất giác mỉm cười. Cleopat nói những suy nghĩ này của mình cho Rasen. Rasen nghe xong, mãi mới nói được một câu, nô tài hiểu tâm tư của nữ hoàng, muôn tâu nữ hoàng. Vậy ngươi nghĩ sẽ như thế nào? Cleopat hỏi Rasen. Muôn tâu nữ hoàng, trời đất rộng, lòng người lại rất hẹp. Tuy nhiên cũng có lúc trời rất hẹp nhưng lòng người lại rất rộng. Hiện tại hoài báo của nữ hoàng đã lớn hơn cả trời đất thì nói gì đến La Mã. Nhưng nữ hoàng thần nghĩ điều này sẽ không mang lại kết quả gì. Tại sao? Ra Sen muôn tâu nữ hoàng xây xa rất vĩ đại nhưng ông ta cũng chỉ là một người bình thường tinh lực và khả năng của ông ta chỉ có hạn. Hơn nữa Ông ta đã bước sang giai đoạn cuối của cuộc đời. xê rất yêu nữ hoàng, có thể hy sinh nhiều thứ vì nữ hoàng. Tuy nhiên Xê-sa không thể cho nàng cả thế giới, bởi vì nghi cả bản thân ông ta cũng không có được cả thế giới. Do vậy, muôn tâu nữ hoàng, nữ hoàng không nên cắt khao những gì không thuộc gì mình. Nếu không thì sẽ có kết cục đau thương. RASEN Lẽ nào ngươi lại mất lòng tin vào khả năng của ta? Lẽ nào ngươi không trung thành với ta? Leo bát hỏi một cách ngạc nhiên. Không, muôn tâu nữ hoàng, chính vì nô tài một mực trung thành với nữ hoàng, nên mới nói những lời tâm gan như vậy. Xin hãy tin nô tài, dù kết cục có bi thảm thế nào. Ra-senh nguyện cùng chung tay gánh giác với nữ hoàng, sinh mệnh của nô tài đã gắn với cuộc sống của nữ hoàng. Ra-senh vội vàng trả lời.